Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net kể, kể là trường hợp các bạn mà viết sơ sài rồi dựa vào câu chuyện đó kể lại còn đây là đọc nguyên vật Gia đình tôi tôi đây tức là bác Huy Gia đình tôi sống đời gạo chợ nước sông lên đên trên xuồng xuôi ngược để mưu sinh Một chiếc xuồng nhỏ vừa là nơi ở của gia đình tôi gồm ba người đồng thời vừa là nơi chất hàng để buôn bán. Hằng ngày từ tờ mờ sáng, tía má chèo xuồng đến chợ nổi, mua hàng rồi theo các con kênh con lạch để bán hàng cho các cư dân xa phố chợ. Xuồng của tía má tôi bán đủ mọi thứ, từ cây kim cộng chỉ, nước mắm xì dầu, dầu ăn dầu lửa, thịt heo, cá và đầy đủ các loại rau, củ, quả, trái cây. Nói tóm lại, xuồng của gia đình tôi được xem như một tiệm tạp hóa lưu động trên sông nước. Ngoài các mặt hàng có sẵn trên xuồng, bà con cô bác cần bất cứ vật gì thì cứ dặn trước rồi tía má tôi sẽ cố gắng mua và mang vào ngày hôm sau. Khi nhỏ, tôi thường theo tía má xuôi ngược khắp nơi để buôn bán. Nhưng mà khi tôi lớn hơn một chút, tía tôi cho tôi lên bờ học và làm nghề đóng và sửa tàu ghe. năm ấy tôi khoảng mười bảy mười tám tuổi má tôi bị bệnh không thể theo tía ngược xuôi trôi nổi theo dòng nước má tôi về nhà ngoại dưỡng bệnh thế là tôi phải thay má cùng với tía chèo xuồng rong rủi mọi ngõ ngách để mà buôn bán để giữ mối làm ăn tía má tôi thường cho bạn hàng ghi nợ đến cuối tháng hoặc tới mùa thu hoạch mới thành toán tiền. Trong các bạn hàng mua hàng của tía má, có bác châu. Bác châu có căn nhà ở bên rạch nước. Có một hôm bác châu kêu xuồng tía tôi vào dặn là bác sẽ đi Sài Gòn ít hôm để sắm sửa đồ về ăn Tết. Nếu người nhà bác cần gì, khi mua cứ việc ghi sổ. Khi nào bác về thì bác châu tính sổ một lần cho tiền. Thế là cứ mỗi xế chiều trên đường về nhà, tiếu tôi đều dừng lại bến nước nhà bác Châu, hỏi xem thử người nhà bác Châu có cần thứ gì hay không. Anh Âu là con của bác Châu, thường hay xuống lấy hàng, có khi thì một cái bó rau, có khi một ít gia vị nêm nếm, có khi là lấy chục cái hột dịch hay là cái bịch đường hoặc vài bịch bánh. Từ ở dưới xuồng, tôi nhìn lên nhà Bắc Châu. Tôi thấy thắp thoáng có một cô gái, có dáng người mảnh mai và tóc để dài ngang lưng quần. Cô mặc cái chiếc áo bà ba màu tím và cái quần màu đen. Tại vì cái khoảng cách từ ghe lên tới trên bờ cũng khá xa. Tôi không thấy rõ mặt của cô gái ấy. Nhưng mà không biết tại sao tôi... Lại có cái cảm giác đặc biệt với cô gái này. Dường như là tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Tôi muốn làm quen. Tôi muốn gặp mặt cô ta. Vì vậy có một hôm khi mà anh Âu xuống lấy hàng như thường lệ. Tôi đã cố tình để thiếu lại một gói bột cà ri. Đây là cái cớ mà tôi tìm mọi cách. Để tôi tìm hiểu và nhìn thấy được mặt cô gái tôi đợi cho anh âu lên nhà rồi tôi mới chạy lên để đưa cái gói cà ri mà tôi cố tình để quên lại và tôi đã gặp được người con gái ấy cô ấy đang tưới mấy luống hoa vạn thọ hoa cúc phải nói cô ta thiệt là dễ thương da thì trắng như cái trứng gà lột khuôn mặt đầy đặn và Nhất là có cái chiếc răng khẩn và đôi mắt to tròn. Tôi vừa gật đầu chào cô gái, thì lúc đó anh Âu từ trong nhà đi ra, nên tôi vội giả đưa cho anh Âu cái quái cà ri, rồi tôi chào anh để đi xuống xuống. Hai hôm sau, bác châu từ Sài Gòn về. Bác ấy thanh toán hết tiền hàng mà anh Âu con của bác ấy lấy trong khi bác ấy đi vắng phải nói sau khi gặp mặt cô ấy hôm đó tôi về thì ngài nhớ đêm mong tôi chỉ mong sao cho trời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.